Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.fiz Là bồng lai đảo Phong Phi Vân lầu bầu nói Ngươi nói gì? Huyết vũ hiếu kỳ mà chết động đôi mắt sáng không nghe rõ Phong Phi Vân mới vừa rồi nói cái gì? Khủ khụ. Ta nói là cho dù ẩn tàm sa la thật sự tồn tại Đó cũng chỉ có Phượng Hoàng mới có thể nhìn thấy Chúng ta tiến vào vạn tượng tháp. Ẩn tàm xa la cho dù có đặt ở trước mặt chúng ta. Chúng ta cũng chưa chắc có thể phát giác ra nó. Phong Phi Vân nói. Huyết vũ cũng là gật gật đầu. Thở dài một tiếng. Gương mặt xinh đẹp động lòng người ở dưới thúc dục của rượu cồn nổi lên hai vầng đỏ ửng, Lại càng lộ ra vẻ có chút mềm mại. Giống như là một đóa huyết sắc mân côi nở rộ. Vừa uống xong ba chén rượu Phong Phi Vân liền muốn đứng dậy rời đi Huyết vũ mang theo ánh mắt u oán nhìn theo hắn Muốn lưa hắn lại Bộ dáng kia hấp dẫn tâm thần người ta đến nói không ra lời Tự hồ muốn giao đêm đầu tiên của mình cho Phong Phi Vân Bởi vì nàng sợ tối mai sẽ phải thị tẩm cho thần biết chủ nhân Nhưng mà Phong Phi Vân lại quả quyết rời đi Không có nửa phần dừng lại Phong phi vân cũng không nói cho nàng biết chính mình tu luyện phượng hoàng thiên nhãn. Bởi vì hắn không tin được huyết vũ. Một nữ nhân lăn lộn ở trong phong trần thật sự rất có thể diễn trò. Trước một khắc còn phong tình vạn chủng Sau một khắc lại đã điềm đạm đáng yêu. Nữ nhân như vậy mà nói. Thì như thế nào có thể tin. Huống chi lấy tâm tính cao ngạo như huyết vũ. Cho dù muốn lựa chọn người lên giường đầu tiên với mình thì cũng chỉ sẽ chọn vị thần bí chủ nhân kia Mà không phải là phong phi vân hắn Cái này thật sự quá khác thường Một người đàn ông nếu như cho là mị lực của chính mình lớn đến mức có thể khiến cho một nữ nhân còn mạnh hơn so với hắn ngã vào lòng Vậy sớm muộn gì cũng bị ăn thiệt thòi Phong Phi Vân cho tới bây giờ đều không đánh giá cao chính mình cho nên hắn luôn là rất ít khi phạm sai lầm. Sáng sớm, sương trắng gột rửa tựa như kẹo đường, ngửi vào một hơi còn mang theo ngọt ngào. Vạn tượng tập ở giữa Tùng lâm cổ một. Như một tòa đại thành. Mà sơn môn của vạn tượng tháp lại ở bên ngoài 300 dặm của vạn tượng tập. Giữa hai tòa sơn phong. Hôm nay chính là ngày khảo hạt một tháng một lần của vạn tượng tháp. Chỉ có thông qua khảo hạt mới có thể tiến vào thiên hạ đệ nhất học thuật thánh địa vạn tượng tháp. Đây có thể nói là chuyện tha thiết ước mơ của bất kỳ tu sĩ nào trong thiên hạ. Điển tịch tu luyện trong vạn tượng tháp là cao nhất thiên hạ. Cổ thư quyển bản là cấp thấp nhất. Điển tịch tu luyện đê cấp. Trung cấp. Cao cấp. Tuyệt học điển tịch. Thiên công điển tịch. Hằng ha sa số không đếm hết. Hiện tại điển tịch tu luyện lưu truyền ở tu chân giới đa số lấy đê cấp tu luyện điển tịch làm chủ. Coi như là một ít tiên môn xương bá một phương cũng nhiều nhất có một. Hai cúng trung cấp tu luyện điển tịch. Loại tu tiên gia tộc có thể xưng vương ở một phủ giống như phong gia mới có tàn bản của cao cấp tu luyện điển tịch. Dĩ nhiên muốn có cao cấp tu luyện điển tịch đầy đủ. Như vậy chỉ có thể đi tìm ở trong vạn tượng tháp. Dĩ nhiên tuyệt học điển tịch ở tu tiên giới cũng không phải là không có. tỷ như để nhất tu luyện điển tịch bác minh thần công của bác minh gia tộc chính là nửa phần trên của một quyển tuyệt học điển tịch. vui vào nửa bộ điển tịch, bác minh gia tộc liền có thể trở thành một trong tứ đại môn việc của thần tấm vương triều. Nghiệt thiên tài tuấn mỗi một thời đại của bắc minh gia tộc cơ hồ đều muốn đi vào vạn tượng tháp. Chính là muốn tu luyện nửa bộ dưới của bắc minh thần công. Nhưng mà đều là thất bại chấm dứt. Ở vạn tượng tháp chỉ có người thiên tư càng cao. Tu vi càng mạnh mới có thể nhận được công pháp tu luyện càng cao minh. Chỉ cần năng lực của người đủ mạnh. Ở vạn tượng tháp là có thể nhận được tất cả linh bảo mà người tha thiết ước mơ. Đây là một cái thánh địa vĩnh viễn mở ra cho cường giả Cũng chính bởi vì địa vị đặc thù của vạn tượng tháp Cho nên đệ tử trẻ tuổi của rất nhiều thế lực tu tiên đứng đầu đều tụ tập đến nơi này Địa phương khảo hạt nhập môn của vạn tượng tháp ở Thái thủy Tháp Cái gọi là Thái thủy chính là điểm bắt đầu của vạn vật Điểm bắt đầu vạn tượng Thái thủy Tháp hết sức nguy nga Tổng cộng 99 tầng So sánh với vận tháp còn cao hơn Cũng là nhập vào tầm mây Như ẩn như hiện Linh hạt tung bay Nếu như người đứng ở đỉnh Thái Thủy Tháp Quả thực như lên cử thiên cung khuyết Giá lâm tiên giới Khi đám người phong phi vân đi tới Thái Thủy Tháp Nơi này đã sớm tấp nập người Nhìn một cái toàn là đầu người đang rung động Chật chội đến không có khe hở Đoán chừng ít nhất cũng có mấy vạn người Hơn nữa đang không ngừng có tu sĩ chạy tới Thật có thể nói là thiên quân vạn mã qua cầu độc một Quảng trường Bạch Thạch cự đại dưới Thái Thủy Tháp Có thể dung nạp trên vạn người Giờ phút này cũng là sắp chen chút đến vỡ tung Bốn phía của Thái Thủy Tháp có vô số tấm bi đá dựng lên chia ra viết Võ Tháp, Luyện Thể Hệ Tự Tháp, Sát Thủ Hệ Vưu Tháp, Vưu Thuật Hệ, Đan Tháp, Luyện Đan Hệ, Trí Tháp, Trí Sư Hệ, Đạo Tháp, Tu Đạo Hệ, Phật đà Tháp, Tu Phật Hệ, Thần Thôn Tháp, Linh Thuật Hệ. Những tấm bi đã này tổng cộng có mấy chục khối, chia ra đại biểu cho mấy chục chỗ khảo hạch của Thánh Địa Tu Luyện. Trước mỗi một tấm bi đã đều có một vị tôn sư đang ngồi. Phía sau thì có đội ngũ thật dài đang xếp hàng. Chỉ có trước thông qua lần khảo hạch thứ nhất của Tôn Sư mới có tư cách tiến vào Thái Thủy Tháp tham gia lần khảo hạch thứ hai. Chỉ có người thông qua hai lần khảo hạch mới có tư cách tiến vào Vạn Tượng Tháp tiến hành lần khảo hạch thứ ba. Trong đó 90% số người sẽ bị đào thải ở trong lần khảo hạch đầu tiên. Tu sĩ tới đây tham gia khảo hạch tuy nhiều. Nhưng mà phần lớn đều tập trung ở võ tháp, đạo tháp, tử tháp, thần thông tháp. Những tu luyện thánh địa này tương đối náo nhiệt. Có thể nói một tòa tháp chính là một tòa học viện, một tòa thánh địa tu luyện đặc biệt. Phía sau tấm bi đá của võ tháp liền có ba vạn người đang xếp hàng. Một mực kéo dài đến chân trời. Những tu sĩ này tới từ thiên nam địa bắc. Không có chỗ nào mà không phải là nhân vật thiên tài một phương. Nhưng mà sau khi đến nơi này rất nhiều người ngay cả lần khảo hạt đầu tiên đều không thể thông qua. Người ở phía sau tấm bia đá vỏ tháp xếp hàng tuy nhiều nhất. Nhưng mà đào thải lại cũng nhanh nhất. Chỉ thấy tôn sư kia khẽ mở ra một tia khó mắt. Nhìn dòng người đứng hàng dài một chút. Nói phàm là chưa đạt tới cảnh giới tiên căng đỉnh phong tự động suốt cục đi. Tiếng thở dài thất vọng liên tiếp vang lên. Liền có gần một nửa tu sĩ trẻ tuổi tự động suốt cục Xoay người rời đi. Lưu lại bóng lưng cô đơn. Biến mất ở trước mắt mọi người.